Nữ Hoàng Ai Cập tập 38 Độc kế của Nữ Hoàng Izumin sửng sốt nhìn sang Caron Cái gì bọn chúng ép ta giao nộp Caron ư Caron bất ngờ ngạc nhiên Ai thấy nhỉ Izumin giữ chặt Caron và nói với quân lính Điều tra xem bọn láo xược nào vậy Caron kêu lên Ôi Izumin ôm Caron và trầm tư nói Nào cô gái hãy im lặng Đừng lên tiếng nguy hiểm lắm đấy Và nhớ đừng liều lĩnh bỏ chạy như lần trước Giữa làn tên mũi kiếm Ta không bảo đảm cho sự an toàn của nàng đâu Izumin rất sợ lại vượt mất Karol một lần nữa Nên ôm chặt nàng và nói Hãy nằm đợi ở đây Ta ra ngoài rồi sẽ vào ngay Nhớ đừng lên tiếng Dù có nghe thấy bất cứ điều gì Yukutath dũng mãnh chiến đấu và nói Ta biết các ngươi đang giấu cô gái sông Nin Hãy giao nộp cho ta ngay Quân Hi to hốt hoảng chống trả Ôi á Izumin nhìn Yukatath và nói Vị dũng tướng kia là ai mà võ phục lạ quá Yukutath nói Nếu không giao nộp thì đừng trách sao ta độc ác. Izumin nghĩ, nghe tiếng nói hắn không phải là người Ai Cập. Dù cư lớn tiếng nói, cô gái sông ninh, cô ở đâu, lên tiếng đi, ta đến cứu cô đây. Carol nghe thấy thì phân vân nghĩ, họ là ai, thích khách hay đầu trộm đuôi cướp, cứu ta ư, liệu có tin được không? Đội trưởng To nói, tất cả hãy bình tĩnh, thắp đuốc sáng lên. Izumin ra ngoài và nói, có chuyện gì? Yukata nhìn Izumin và nói, gã kia là hoàng tử to chăng Quân to nói với Izumin, bỗng hoàng tử, bọn thích khách lợi dụng đêm tối lẻn vào lều của chúng ta, xin người cẩn thận. Đuốc đã được thắp sáng lên. Yukata lao tới Izumin và nói, tên kia có phải Mi là hoàng tử Izumin? Izumin rút kiếm và nói, ta đây, còn Mi là ai, từ đâu tới? Quân to lo lắng cho Izumin nói, hoàng tử hãy cẩn thận. Đội trưởng Quân to lo lắng nói, xin hoàng tử lui lại. ngài đang bị thương ở vai, không đủ sức chiến đấu đâu. Yukutas nói, Izumin, ta biết ngươi đang cầm giữ cô gái sông nin, biết điều hãy giao nộp cho ta sẽ được toàn mạng. Yukutas dùng kiếm chiến đấu với Izumin, ken, cô gái ở đâu, khai ra mau. Izumin dùng kiếm chống đỡ và la lên đau đớn, ôi, bả vai ta. Yukutas hô to, cô gái sông nin, chúng tôi đến giải thoát cho cô đây, đừng sợ. Karon sửng sốt nghĩ, người này là ai, tại sao lại gọi ta tha thiết như thế? anh ta là kẻ xấu hay người ngay thật biết đâu anh ta được lệnh triều đình ai cập đến cứu ta phải chạy ra ngoài nhìn mặt anh ta xem carol nhìn ra ngoài nhưng tối quá tối quá izumin bị vết thương lại tái phát gây đau đớn vết thương trên vai ta lại tái phát nếu không ta đã cho hắn đo đất từ nãy giờ izumin vung kiếm chiến đấu ken lão xược mi đừng tưởng đã khuất phục được ta mà lầm yukutat cũng khó khăn chống trả ối đội trưởng quân hy tây to kêu lên Phải bảo vệ hoàng tử, đưa đốt cho ta. Izumin và yukutat chiến đấu mãnh liệt. Carol đã nhìn thấy, kia rồi, người cao lớn mặc võ phục phương Bắc, anh ta là ai? Đội trưởng quân Hy to lo lắng, hoàng tử tránh ra. Carol bước ra, yukutat nhìn thấy Carol. Carol sững sốt nhìn Yukutas, Ồ, anh ta không phải người Ai Cập. Yukutas sững sốt ngạc nhiên nhìn Carol, Ơ kìa, một cô gái tóc vàng. Yukutas ngừng chiến, mừng rỡ quay sang nói với Carol. Nàng là cô gái sông Ninh phải không? Triều Đình ta đã tìm nàng mấy tháng trời. Izumin thấy vậy, vội vàng lao tới ôm lấy Carol và nói: "Ông đội trưởng, hãy chặn đường tên láo xược ấy lại." Ông đội trưởng quân hi tay to cầm đuốc sông tới và nói: "Vâng, Hoàng tử hãy lui ra sau." Quân hi tay to dùng đuốc bao vây tấn công yu Yukutab thấy Izumin đem Carol đi thì la lên: "Đứng lại Izumin, hãy trao cô gái ấy cho bọn ta, nếu không mi đừng học toàn mạng đêm nay." Quân hi tay to hô lên: Tiến lên anh em ơi. Đội trưởng quân Hittite to nói với Yuqutas. Quân đánh lén láo sược, các ngươi muốn bắt hoàng phi Ai Cập, hãy bước qua sát chết của chúng ta. Anh em binh sĩ, tấn công. Yuqutas dũng mãnh vung kiếm chiến đấu và nói, bọn các kẻ các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nào, tránh đường cho ta. Quân Hittite to la lên, Ôi chết tôi. Quân Hittite to hốt hoảng nói với nhau, hắn dữ quá. Ừ, sức khỏe hắn gấp mấy lần người thường. Đội trưởng quân Hittite to nói với quân lính Tất cả nghe đây, triển khai kế hoạch của ta, dụ chúng ra khỏi khu vực này. Quân lính đáp, rõ. Quân Minoa hô lên, ê, bọn To tháo chạy rồi kìa, đồ hèn. Yukutath thấy vậy thì ra lệnh. Quân đâu, hãy mau đuổi theo, cô gái sông Nin chắc chắn đang ở trong đám đó. Đừng để cô gái chạy thoát, nếu cần, hãy đốt rừng chặn chúng lại. Đội trưởng quân To vui mừng nói, chúng bị mắc lừa rồi. Yukutath vội vàng dẫn quân đuổi theo. Mau lên, tính mạng quốc vương Minoa của chúng ta đang nằm trong tay cô gái tóc vàng ấy. Kẻ nào bắt sống được cô gái ấy đầu tiên sẽ được chậm thưởng. Đội trưởng quân to nói, quốc vương Minoa ư, hừ, bọn này vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đội trưởng quân Hy to nói với quân lính, khẽ thôi, đợi chúng đi khỏi đã. Quân Minoa đi khỏi, đội trưởng quân to vào báo với Izumin, bóng hoàng tử, chúng ta lên đường được rồi. Izumin nói, chúng là ai thế? Đội trưởng quân Hy to báo, dạ, đó là người của triều đình Minoa. Izumin vẫn bịt miệng Caron và nói Thế à Đội trưởng quân to đáp Vâng nghe nói vua sư ấy đang bị bệnh nặng Caron nhớ lại lời của sứ giả Minoa nói Bẩm Hoàng Phi xin hãy thương tình Cứu quốc vương chúng tôi Mình có gặp sứ giả Minoa một lần rồi Izumin nói Hãy tìm đường khác trở về to Izumin nghĩ Tại sao dân Minoa tin tưởng Caron thế nhỉ Ông đội trưởng lo lắng nói với Izumin Bẩm, thần sắc của hoàng tử không được tốt Có phải tại vết thương ở vai? Izumin nói, "Ừ ừ, ta không sao, cứ đi tiếp." Carol nhìn Izumin, anh ta bị thương. Ông đội trưởng ra lệnh cho quân hi tay to, "Đội cận vệ đâu, hãy đi trước do đường." Izumin đưa Carol lên ngựa và lên đường. Carol nhìn Izumin và nghĩ, trông mặt anh ta tái xanh mệt mỏi. Dải băng ngang ngực ướt đẫm, có khả năng vết thương của anh ta bị rỉ máu. Để vết thương nhiễm trùng lâu thế này rất nguy hiểm. Nếu nặng có thể phải tháo khớp bỏ mất cả cánh tay. Khi đó, tại kinh thành Giza thuộc Hạ Ai Cập. Quân Ai Cập báo với Menfui sư, muôn tàu hoàng thượng có tin cấp báo. Đoàn thuyền chiến của quân đội Vương quốc Minoa bỗng dừng cập bến ở Đông Nam đảo Sip và thả neo tại đó mấy ngày rồi. Menfui sư ngạc nhiên nói, họ án binh bất động à? Lạ thật, xưa nay Ai Cập có quan hệ hữu hảo với Minoa, tại sao lần này họ đem thuyền chiến tiếp cận Ai Cập mà không một lời báo trước? sự đập mạnh cuốn văn thư xuống bàn và nói Việc này có ổn khúc gì đây? Người Minoa đang cho thuyền chiến tiến thẳng Ai Cập Rồi bỗng nhiên thả neo đậu lại Họ có mưu kế gì chăng? imotep tâu Thưa hay là chúng ta đợi thêm tin từ Minoa? Một vị quan nói Thần không tin họ có mưu đồ khiêu chiến với ta đâu imotep đồng tình Đúng vậy nhất là trong lúc này Triều đình họ đang rối ren Họ có việc gì ở đảo Siếp chăng Một vị quan nói Nghe nói vua Minoa ốm nặng Men sư nói, dù sao cũng không được lơ là cảnh giác. Imo đáp, vâng ạ, thần đã triển khai quân canh phòng nghiêm ngặt các cửa biển Men Phu sư ngồi trên ngai vàng mà lòng dạ rối bời. Hừm, ta sốt ruột quá. Việc tìm kiếm Caron vẫn dậm chân tại chỗ. Quan quân Ai cập tiến hành canh chừng cửa biển cứ thế mà làm nhé. Men Phu sư buồn rầu nghĩ tới Caron là thương nhớ vô cùng. Trong khi đó, Ka nói với người hầu, ôi, ta chán quá. Suốt ngày ăn rồi ngủ, đợi mỏi mòn mà chẳng được men phu sư đói hoài. Người hầu của Kafura báo, bấm có sứ giả từ Libya muốn gặp lệnh bà. Sứ giả Libya vào và quỳ nói, kính chào nữ hoàng, thần là đặc sứ của triều đình Libya, thần thưa lệnh hoàng thượng sang đây vấn an nữ hoàng. Kafura nhìn và nói, a, quan đại thần Mubiri. Mubiri nhìn Kafura và nói, vâng, hoàng thượng cử thần đến xem tình hình ra sao. Ngài rất sốt ruột vì chưa nhận được tin vui về lễ cưới giữa nữ hoàng với hoàng đế Ai Cập. Mubiri nhìn thấy Kafura bị thương ở tay thì nói Ủa, cánh tay của nữ hoàng bị băng bó, người bị thương ư? Kafura nói Ừ, ta bị thương trong trận đánh quân Babylon. Mubiri nghe vậy thì hốt hoảng và lo lắng Ôi trời, tại sao nữ hoàng lại ra trận làm gì? Chuyện binh đao hay để bọn đàn ông họ lo? Hơn nữa, đây là cuộc chiến tranh giữa Ai Cập và Babylon. Nữ hoàng là người Libya can dự làm gì? Trong khi người chưa được triều đình Ai Cập công nhận là thứ phi của sư Lỡ người có mệnh hệ gì thì sao Việc này thần nhất định sẽ về tâu lại đức hoàng thượng Để người sang đây mắng cho tên sư kiêu kỳ một trận Kafura cười và nói Đừng nổi nóng, quan đại thần, tôi có cách này hay hơn nhiều Quân Ai Cập vào báo với sư Tâu bệ hạ, có sứ thần của hoàng đế Libya Đang ở chỗ nữ hoàng Kafura xin được ý kiến ạ sư ngạc nhiên Sao? Sứ giả của hoàng đế Libya muốn gặp ta ư? Có chuyện gì nhỉ? Sứ giả Libya vào tâu Tâu hoàng đế Ai Cập đáng kính Chúng tôi sang đây lần này là muốn nhắc nhở chuyện hôn nhân giữa ngài và nữ hoàng Kafura của chúng tôi Hoàng đế Libya của chúng tôi đã tán thành và có nhã ý gửi gấm con gái người ở đây suốt 4 tháng qua Coi như nữ hoàng Kafura đã là thứ phi của Ai Cập Chính đại thần Kaputa của Ai Cập đã đề xuất cuộc hôn ước này với chúng tôi Thế mà đến giờ này, đám cưới giữa ngài với nữ hoàng chúng tôi chưa được tiến hành, nghĩa là sao? Chúng tôi muốn nhắc nhở cho hoàng đế Ai Cập biết, xưa nay Libya và Ai Cập vốn có mối quan hệ đồng minh rất tốt đẹp, xin đừng vì sơ suất này mà để tình bạn biến thành tình thù. sư nghe vậy thì sửng sốt, đứng bật dậy và nói, sao, sứ giả vừa nói gì? Trong khi đó, đoàn quân của Izumin, đội trưởng quân to nói, đã đến khe núi Oronte, chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây. Caron nhìn vách núi và nghĩ, vách núi dựng đứng ghê quá. Vết thương làm Izumin đau đớn, muốn gục xuống. Đội trưởng quân Hi to thấy vậy thì hoảng hốt, hoàng tử, ngài lại đau vai phải không? Caron nhìn Izumin nghĩ, ơ kìa, mặt anh ta tái mét. Đội trưởng quân Hi to ra lệnh, tất cả tìm chỗ dựng lều trại. có thể chúng ta sẽ dừng chân lâu đấy, sức khỏe hoàng tử đang suy sụp. Ông đội trưởng quân Hi to lo lắng tới đỡ Izumin xuống ngựa, để thần đỡ hoàng tử xuống, bọn lính đã dựng lều xong rồi. Izumin xuống ngựa, Karon vẫn còn ngồi ở trên lưng ngựa. Karon nghĩ cơ hội đã đến, phải chạy thật nhanh. Ngựa ơi, hãy đưa tao đi trốn. Bỗng một cánh tay kéo Karon xuống ngựa. Karon la lên, ôi! Izumin kéo Karon lại gần và nói, yên nào, nàng không trốn được ta đâu. Izumin đưa Karon vào lều và đẩy nàng xuống, hãy nằm yên đấy. Karon kêu lên, á! Izumin nói, lính đâu, đem thuốc lại đây. Izumin nói trong cơn đau, cô gái. tại sao tại sao nàng mãi trốn chạy ta izumin kéo carol lại gần carol nói hoàng tử xin hãy buông tôi ra izumin kéo áo và lớp băng của vết thương ra izumin nhìn carol và nói cô gái ta muốn nàng nhìn vết thương này carol nhìn vết thương và hoảng hốt kêu lên ôi trời izumin nói vết thương đã đeo đẳng ta suốt mấy tháng qua ta đã chạy chữa biết bao lương y thần dược mà vẫn không khỏi Thỉnh thoảng chỗ đau sưng tấy lên, bốc mùi rất khó chịu. Caron sững sốt nói, thế là thế nào? Tại sao anh muốn tôi xem vết thương? Tôi có phải là thầy thuốc đâu? Izumin đang rất đau và nói, nàng cố tình không hiểu ý ta à? Caron nhìn Izumin ngơ ngác không hiểu. Tôi không hiểu thật mà, vết thương này có ý nghĩa gì? Izumin nhìn Caron và nói, Caron, cô hãy nhìn kỹ vết thương. Và cố nhớ lại đi, ngày ấy tôi bị thương ngay trước mặt cô mà. Caron nói với Izumin, có nhầm lẫn chăng? Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Izumin cầm tay carol Đưa tay nàng lên vết thương và nói Cô hãy khám vết thương này đi carol nhìn kỹ vết thương Ủa không phải vết thương do kiếm hoặc cung tên Izumin nói đúng vậy Nàng cố nhớ lại xem Hãy cố nhớ lại đi Cách đây gần một năm Trên đường nàng đến Babylon dự lễ cưới của bà chị Asisu Ta đã chặn đường Bắt cóc nàng tại sa mạc Nepdo Ta đã đốt chạy của Ai Cập Sau đó giữa đám lửa có một người đàn ông xuất hiện carol nghe vậy thì nhớ lại Sa mạc Nepdo carol nhớ lại khung cảnh đó Ngài giám đốc mặc kệ ta Ồ carol phải không carol đã nhìn thấy Anh Ryan cứu em với Lúc đó Ryan đã nói carol anh đây anh sẽ cứu em Và có người nhân viên đã kêu lên Ngài giám đốc carol kêu lên Ôi trời tôi nhớ ra rồi Lúc đó anh trai mình đã rút súng chĩa thẳng vào hoàng tử Izumin Đoàn đoàn. Hai tiếng nổ vang lên Izumin ôm vai ngã vật xuống đau đớn. Vậy là những viên đạn đồng của thế kỷ 21 hiện đại đã gây ra vết thương cho vị hoàng tử Hy Tây To thời cổ đại. carol sửng sốt nói với Izumin. Anh Izumin tôi nhớ ra rồi. Vết thương trên vai anh là do một thứ vũ khí hiện đại gây nên. Izumin ngạc nhiên nói. carol cô nói sao? Một thứ vũ khí hiện đại ư nhưng nó là vũ khí gì? Tại sao nó chẳng hề đụng chạm tới ta mà lại làm ta đau? Hơn nữa, nó lại gây ra tiếng nổ in tai. Ta đang hết sức tò mò, chờ nàng giải thích đây. caro nói, thứ vũ khí ấy gọi là súng lục. Izumin sửng sốt nói, súng lục, nghĩa là sao? caro nói, đó là thứ vũ khí trong tương lai, tôi không giải thích được. Izumin nói, tại sao không giải thích được chứ? Vết thương lại làm Izumin đau đớn, ối. Izumin nói, làm sao chữa được vết thương của ta? Rồi Izumin ngất xỉu. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng, "Tính lại hoàng tử ơi, thầy thuốc đến rồi." Người thầy thuốc nói, "Vết thương này có lẽ do côn trùng lạ cắn chúng nên mới làm độc thế này." Izumin đau đớn toát mồ hôi nói, "Ôi, đau quá, hãy canh chừng cô gái." Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, "Hoàng tử đừng lo, cô ta không trốn được đâu, tôi cho canh gác kỹ lắm." Izumin nói, "Bắt cô ấy ngồi cạnh ta." Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với thầy thuốc, "Chuẩn bị thuốc hạ nhiệt chưa?" Thầy thuốc đáp, Vâng, thuốc đây ạ Ông đội trưởng to nói Hoàng tử nóng quá Caron nhìn Izumin và nghĩ Anh ta có vẻ đau đớn Hiện tượng sốt cao là do vết thương hành đây mà Caron giật mình nghĩ Thôi đúng rồi, mình biết lý do vì sao vết thương mãi không lành rồi Có khả năng đầu đạn vẫn còn nằm trong người anh ta Không nghi ngờ gì nữa Cần phải gắp viên đạn ra Nhưng mình không phải bác sĩ, đâu dám làm Caron lo lắng và bất lực Mình cảm thấy bất lực Vì không giúp được con người này Hay ta thử làm lại xem, biết đâu gặp may. Không, như thế thì liều quá. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, vết thương có thể nặng thêm dẫn tới việc phải hủy bỏ cả cánh tay. Hơn nữa, đây là chốn rừng rú, không có điều kiện sát trùng vết thương. Hay là đợi về đến kinh thành Hy tay To, ta sẽ thử liều mẫu vết thương. Nhưng mà không được, bản thân mình đâu có muốn về Hy tay To để bị cầm tù. Carol bỗng nhớ sư gia giết, bởi trong lòng mình vẫn còn yêu thương con người ấy, vị hoàng đế Ai Cập vĩ đại. Mặc dù chàng đã đối xử với ta tệ bạc Izumin kêu lên carol, carol, hãy cứu ta Ông đội trưởng quân Hi Tây To Tới nói với carol, Hoàng tử chúng tôi đang gọi tên cô đấy Người đang bị mê sản Đang cần sự giúp đỡ của cô carol nói Nhưng tôi giúp được gì Ông đội trưởng quân Hi Tây To nói với Caron Nghe nói cô là con gái thần linh Trong tay cô có thiếu gì phép lạ Chẳng qua cô không muốn cứu đấy thôi ông đội trưởng quân hy tay to đưa carol tới bên cạnh izumin và ra ngoài izumin vô cùng đau đớn nhìn carol carol carol nhìn izumin và nghĩ trông anh ta đau đớn quá izumin tha thiết nhìn carol và nói ta chưa muốn chết bây giờ izumin kéo carol lại gần hãy lại gần đây carol hốt hoảng ơ kìa izumin tha thiết nhìn carol và nói cú ta với carol ta van xin cô đấy chỉ có cô mới chữa được vết thương này Nàng hãy làm ơn Carol nói Hoàng tử tôi cũng muốn giúp anh lắm Nhưng tôi không phải là bác sĩ Izumin nói Cô nói dối Tôi biết cô là người quyền phép Tinh thông kim cổ Lại có lòng nhân ái Carol nhìn Izumin và nói Anh lầm rồi Izumin nói Hãy giúp ta đi Hãy vì tình yêu thương con người Chứa giúp ta vết thương này Ta còn nặng nợ với đất nước Và nhân dân hy tay to Bởi chưa làm được gì nhiều cho họ Hãy giúp ta Nói rồi Izumin ngất đi Caron hốt hoảng, anh ta ngất rồi Caron phân vân Suy cho cùng, mình cũng có trách nhiệm với vết thương này Vì để cứu mình, anh ryan An đã bắn anh ta Izumin ơi, thật lòng tôi rất muốn cứu anh Nhưng lực bất tổng tâm, tôi chỉ có kiến thức về lịch sử khảo cổ Ngoài ra chẳng biết gì nữa Hãy hiểu cho tôi Nhất là nghề y, đòi hỏi phải có kỹ năng tay nghề cao Trong khi tôi lại khá hậu đậu, lại sợ nhìn thấy máu Thầy thuốc lại tới khám cho Izumin, còn nóng quá Để tôi lấy thuốc Nhìn hoàng tử Izumin vật vã trong cơn sốt mê sản carol rất ấy nấy trong lòng Một mặt cô gái rất muốn săn tay áo Phẫu thuật vết thương cho hoàng tử Mặt khác cô ngại mình làm không xong Lại gây đau đớn thêm cho bệnh nhân Trở lại kinh thành Giza Suốt nhiều ngày qua người ta cứ xôn xao bàn tán Nè cậu biết chuyện sứ thần vương quốc Libya đến chưa Tớ biết rồi Sứ thần đến hỏi tội hoàng đế Memphis Đã không giữ lời hứa Cưới bà chàng Kafura làm thứ phi Ừ triều đình ta đang rất khó xử Nghe nói tất cả tội lỗi là do lão đại thần Caputa Ừ chính ông ta đã đưa lời đề nghị cầu hôn chứ đâu phải bệ hạ Tôi cho rằng triều đình Libya đang gây sức ép với hoàng đế chúng ta Thật không may nữ hoàng Kapura lại bị thương trong trận chiến với quân Babylon Có thể bà ta đóng kịch Kịch hay không thì đó cũng là điều dở cho người Ai Cập Các cung nữ Ai Cập nói với nhau Tôi căm ghét bà Kafura ấy vì bà ta, Hoàng Phi Caron mới bỏ đi. Làm cho tình hình Ai Cập rối ren. Đúng vậy, uy tín của Ai Cập đang giảm dần. Đến nỗi một xứ nhược tiểu như Minoa cũng đòi khiêu chiến. Xứ giả Libya tâu với Hoàng đế sư Tâu Hoàng đế Ai Cập vĩ đại, có thư của Hoàng đế Libya chúng tôi vừa gửi đến nạ. Hoàng thượng chúng tôi rất lo lắng đến mối bang giao giữa Libya và Ai Cập. Nên sẽ sang đây gặp hoàng đế Nhằm ba mặt một lời giải quyết chuyện nữ hoàng Kapura sư ngạc nhiên Hoàng đế Libya muốn giáp mặt ta Để bàn chuyện hôn ước ấy hay sao Quan quân Ai Cập hốt hoảng Tình hình có vẻ căng thẳng rồi các ông ơi Không còn là chuyện nhỏ nữa đâu imotep nghĩ Hừ, triều đình Libya đang cố tình gây sức ép với chúng ta đây mà sư bực tức nói Tẻ tướng Imhotep Khanh bảo ta nên làm gì bây giờ Đất nước vừa trải qua chiến tranh với quân Babylon Người Minoa đã đem thuyền chiến sang khiêu chiến, ta lại đang nhức đầu về mấy công trình tưới tiêu thủy lợi. Nay lại tới chuyện triều đình Libya thúc ép ta làm đám cưới với Kafura, một việc ta chưa bao giờ nghĩ tới. imotep thưa, xin bệ hạ hãy bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề. Thực ra, triều đình Libya có cái lý của họ, bởi vì chính đại thần Kaputa đã tự ý thảo luận cuộc hôn nhân này với Libya mà không hỏi ý triều đình ta trước. Quan quân Ai Cập đồng tình, đúng thế. Imhotep nói tiếp. Đại thần Kabuta lại là chủ tịch hội đồng tư tế Hoàn toàn có quyền đại diện triều đình trong các nghi thức cưới xin Một điều bất lợi nữa là Ta đã vị nẻ nữ hoàng Kafura cho cô ta ở trong triều đình này quá lâu rồi Quần thần Ai Cập nói Đã thế còn để cô ta theo ra chiến trường đến nỗi bị thương tích Dù muốn dù không chúng ta cũng đã phạm sai lầm Để sửa sai có lẽ chỉ còn cách cưới cô ta cho hoàng thượng Đúng vậy cưới Kafura làm thứ phi là ổn nhất Nhưng hoàng đế đâu có yêu cô ta Ừ, ngài vẫn nhớ hoàng phi carol men phu sư đang đau đầu suy nghĩ thì ca phu tới và nói Tâu hoàng thượng cung nữ thấy vậy nói với nhau hừ đáng ghét quá ca phu tới ngã người vào men phu sư và nói chàng đã chuẩn bị các nghi thức long trọng để đón cha em chưa ạ có cần em phụ giúp một tay không ạ men phu sư đứng dậy và nói không cần đâu nàng cứ về diệt xã nghỉ ngơi cho khỏe ca phu vẫn ngã người vào men phu sư và nói em khỏe hẳn rồi chàng ơi men sư nói tốt quá ta đang định cho người hộ tống nàng về nước ngay ngày mai đấy cafu bất ngờ sửng sốt chàng nói sao men phui sư nói ta sẽ tiễn nàng trở về libya ngay ngày mai cafu sửng sốt thế là thế nào nói rồi men phui sư bỏ đi cafu nhìn theo và nói ôi chàng nói đùa hay sao thế vui cha em sắp sang đây bàn chuyện đám cưới giữa chúng ta cơ mà men phui sư nói với thị nữ thị nữ đâu gọi unasu cho ta Nhìn thấy Unasu, sư gọi, una sư vội đáp, dạ. sư nói với sư nữ quan Nefutera đến núi Musa tìm Caron đã biệt vô âm tín, có chuyện gì xảy ra chăng? sư đáp, tướng quân Nakuto dẫn đội tìm kiếm thứ ba đi cũng không thấy liên lạc về, tâu bệ hạ. sư vô cùng sốt ruột và lo lắng, trời ơi sao ta nóng ruột quá, không thể chịu nổi nữa. Linh tính cho ta biết có điều chẳng lành. Una sư, người hãy đến đấy tìm Caron cho ta. Una sư đáp, tôn lệnh, thần sẽ đi ngay ạ. Menphui sư rối bời nhìn dòng sông Nin, ta chẳng còn tâm trí đâu để đối phó với thù trong giặc ngoài nữa. Không có Caron, cuộc sống của ta chống rỗng. Nàng chính là một phần sức mạnh của Ai cập. Từ khi nàng mất tích, triều đình vắng hẳn tiếng cười đùa, thay vào đó là một không gian ảm đạm. Thần dân Ai cập vô cùng yêu mến, quý trọng vị hoàng phi tài đức, luôn khiêm tốn, gần gũi tầng lớp bình cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn Có Caron bên cạnh Ta đã làm được biết bao điều tốt đẹp cho đất nước Bây giờ không có nàng Ta cảm thấy lúng túng nặng nề Caron ơi ta nhớ nàng da giết Trong khi đó Có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến vào sông Nin Thưa chị chúng ta đã đến cửa sông Nin Người chị đáp đến Ai Cập rồi ư Khi ấy người dân Ai Cập đang đánh cá a bắt được con cá to quá Người chèo thuyền nói với cô gái Trước mặt chúng ta là kinh thành hạ Ai Cập Dưới chân kinh thành này là một hệ thống nhà tù Chúng tôi đã điều tra kỹ Chắc chắn Masa đang bị giam giữ ở đấy Tôi lo quá Không biết cậu ấy có chịu đựng được không Cô gái nói Hy vọng Masa sẽ vượt qua được Anh ấy có sức chịu đựng rất dẻo dai. Masa Bằng mọi giá ta phải cứu cho được Masa Trước khi quân Ai Cập phát hiện được tung tích của chàng Hiện giờ Bọn Ai Cập chỉ biết Masa là một dân trai bình thường Nên không quan tâm canh giữ Cơ hội giải cứu chàng có hy vọng sẽ thành công. Đêm tối, hai người họ chèo thuyền tiến sát vào Hoàng Cung Giza. Cô gái nói, dừng lại, được rồi. Người thanh niên chèo thuyền nói, tôi sẽ đi cùng chị, chị Ereni. Cô gái tên Ereni nói, không, tôi sẽ đột nhập kinh thành một mình. Anh cứ chờ tôi ở đây, đến sáng chưa thấy tôi ra, phải rút lui ngay. Người thanh niên lo lắng nói, tôi lo cho chị. Cô gái nói, cứ yên tâm, tôi đủ sức mà. Bỗng người thanh niên nói với cô gái Chị Ereni nhìn phía đông kinh thành kìa Ereni nói À đoàn sứ giả Bunto đến chiều cống đấy mà Cơ hội đây rồi Cô gái quăng dây móc lên tường thành và leo lên Người thanh niên nói Cẩn thận chị ơi Cô gái nói Ừ Ereni vừa leo lên vừa nghĩ Hy vọng không gặp lính canh Ereni đã nhảy lên tường thành Một người lính Ai Cập phát hiện Ai đó Một đội lính đi tới và nói Chuẩn bị đối ca Ereni vội ẩn đốc ngay Một người lính hỏi Chuyện gì vậy? Người kia đáp Hình như có tiếng động Lính ai cập kiểm tra và nói Có thấy gì đâu? Rõ ràng tớ nghe mà Vớ vẩn Ereni nói May quá, suýt tí nữa mình bị lộ Sơ đồ kinh thành này mình đã thuộc nằm lòng Ereni có võ công Nên di chuyển rất nhẹ nhàng và nhanh gọn Có thể nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác Ereni quan sát và nói Ngục thất nằm dưới tòa bên trái kia Các cung nữ nói với nhau, sứ giả vương quốc Bunto dân đồ cũng nạp đấy. Người cung nữ kia nói, ừ biết rồi. tể tướng Imotepto, Bunto thánh thượng, đoàn sứ giả vương quốc Bunto đang chờ xin được tiếp kế nạ. Mục đích của họ hôm nay là muốn tạ ơn nghĩa cử của ta dành cho họ năm ngoái. Menfui Sư nói, được ta sẽ ra ngay bây giờ. Cung nữ thay y phục cho Menfui Sư, Menfui Sư nghĩ, hừm giờ này vẫn chưa được nghỉ ngơi. cung nữ thưa xong rồi tôi bệ hạ người hầu của kafura báo với kafura kafura nghe xong thì nói bà nói sao bunto đem quà sang cống nạp à người hầu của kafura nói hoàng thượng sẽ tiếp họ kafura hỏi họ nói thế thì ta phải đến đó ngay mau trang điểm cho ta ta muốn đến xem quà cống nạp chắc có nhiều món quý với lại đây là cái cớ để gặp chàng mem vui sư oai phong bước ra imotep cung kính thánh thượng giá lâm vạn vạn tuế Ereni nghe các cung nữ Ai Cập nói với nhau Mày bà Kafura cũng đến dự đấy Chưa chén quá Ereni nghĩ Bọn phụ nữ lo phục vụ lễ tiếp xứ giả Cơ hội tốt để ta đột nhập kia rồi ngục giam tù nhân được canh gác kỹ quá Muốn vào đó không hề dễ chút nào Lính canh gác đông quá Quân lính Ai Cập thông báo Chuẩn bị đổi gác Ereni quan sát và thấy A có cửa sổ Ereni nhảy vào qua đường cửa sổ Ổn rồi không có lính gác Một người lính Ai Cập nói Ê mày có nghe gì không? Người lính kia đáp Gì cơ? Người lính đáp À không chắc có con chuột chạy qua Ereni đã ở trong nhà giam Chúng giam Masa ở đâu nhỉ? Ở đây không có Có thể là ở trong này Ereni vào và gặp được Masa Anh Masa tôi đến cứu anh đây Masa bất ngờ sửng sốt Cô Ereni sao cô biết tôi ở đây? Ereni đau xót nói Trời ơi bọn Ai Cập dám cùm chân anh thế này ư? Masa ra hiệu và nói, khẽ thôi, bọn canh ngục nghe được thì khốn. Ereni nói, tôi sẽ phá cửa ngục, đưa anh đi trốn, chờ tôi tìm dụng cụ nhé. Masa nhìn xung quanh và nói, không được đâu, nghe tiếng động là lính canh kéo đến ngay, và lại các chấn song này chắc lắm. Xuất cô không làm gì nổi đâu. À, cô có nghe tin gì về cô gái xông ninh không? Ereni khựng lại và nói, Masa, anh còn nhắc đến tên cô gái ấy sao, anh không nhớ chính vì cô ta mà anh chịu cánh tù tội này. Masa thấy đau và kêu lên, á. Ereni nhìn các vết thương và sửng sốt nói, Masa, anh bị tra tấn à, người anh đầy máu. Masa căm hận nói, men sư một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả món nợ này. Quân lính nói, ê, có tiếng trò chuyện đằng kia. Ereni hốt hoảng, oái. Masa lo lắng, nấp đi Ereni. Quân lính Ai Cập kiểm tra và nói, chẳng có ai cả, chắc tới nghe nhầm. Quân lính Ai Cập thông báo, chuẩn bị tổng kiểm tra trại giam. Masa hốt hoảng và lo lắng Nguy rồi, bọn lính sắp đến đấy Cô trốn đi mau Ereni đưa con dao cho Masa và nói Anh cầm lấy con dao Tôi sẽ ra ngoài chờ cơ hội Nhất định sẽ cứu anh ra đêm nay Masa hốt hoảng và lo lắng nói Đừng liều lĩnh, tôi không muốn cô hy sinh vô ích Chạy trốn đi Ereni chạy đi và nói Tạm biệt Masa Quân này Cập thông báo Thắp đốt lên, già rõ Có gì khả nghi không, chưa thấy gì Tìm kỹ đi Ereni lo lắng Gây rồi, làm sao đây, chúng sắp tới Ereni vội vàng nhảy ra cửa sổ Quân lính Ai Cập hô lên Chuyện gì vậy, tôi có thấy ai đâu Trời tối ôm Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng động phía ấy Đốt đuốc lên xem nào Ai đó, đứng lại Không lẽ bọn thích khách Gọi thêm người đi, bao vây lùng sục khu này Một nhóm lính khác chạy tới Có chuyện gì vậy, không biết Ereni lo lắng, làm sao thoát được bây giờ Quân lính Ai Cập hô lên mau lên, phía này nè, đuốc đâu rồi? Ereni lo lắng, chúng sắp tóm được mình rồi, rõ là xui xẻo. Ereni nhìn thấy đoàn sứ giả. Trong kia là đoàn sứ giả đang vào chiều cống, chỉ còn một cách là nhập bọn với họ. Quân lính Ai Cập kiểm tra và nói, không có ai cả. Ừ. Lạ thật, tôi nghe thấy mà. Hừm, tìm lại xem. Ereni nghĩ, Masa nói đúng, có lẽ mình phải rời khỏi đây, ở lại nguy hiểm quá. Một người trong đoàn sứ giả quay qua nói với Ereni, "Cô kia, hoàng thượng đến sao không cúi lạy? Dạ, hoàng thượng giá Lâm." Đoàn sứ giả quỳ và nói, "Vạn vạn tuế, vạn vạn tuế." Mệnh Phối sư uy phong nói, "Ta miễn lễ, các vị đường xa đến đây chắc mệt lắm rồi nhỉ?" Đoàn sứ giả tâu, "Chúng thần xin kính chào hoàng đế Ai Cập vĩ đại. Năm ngoái, vương quốc Bunto chúng tôi gặp hạn hán mất mùa, hoàng đế đã kịp thời mở kho lương trợ giúp chúng tôi qua cơn đói kém." nay chúng tôi mới có dịp sang đây tỏ lòng cảm tạ men vui sư nói ra là thế sứ giả không nên quá lời đập nặng chuyện ơn nghĩa chúng ta là láng giềng giúp đỡ nhau lúc gian khổ cũng là lẽ thường mà ereni nhìn men vui sư và nghĩ người đàn ông này là hoàng đế ai cập uy danh lừng lẫy bốn phương sao anh ta nói chuyện khiêm tốn nhỏ nhẹ thế nhỉ khác hẳn những gì ta nghe nói lúc trước nhưng điều đó chẳng quan trọng vì hắn đã hành hạ giam cầm masa Hắn sẽ phải trả giá sư nhìn món trang sức trên tay của Ereni và nói Ồ cô gái có món trang sức đẹp quá Ereni sửng sốt ngạc nhiên và nhìn lên Hả dạ đây là Ereni cúi đầu xuống và nói Vâng đây là lễ vật của hạ dân Kafura tới và nói Ôi trời những đồ cống nạp này mới đẹp làm sao Mới nhìn ta đã thích mê rồi Tể tướng tep nhìn thấy thì bực mình Hừ Ereni nghĩ cô gái này là ai Kafura đến bên sư và nói Chào hoàng thượng, họ cho mình nhiều quá nhỉ Gương mặt sư lạnh như tiền, không nói gì Kafura reo lên Ôi, sâu chuỗi ngọc này mới là tuyệt vời Kafura tới nhìn chuỗi ngọc trên tay Ereni và nói Thích quá, ta đeo chắc đẹp lắm Và quay sang nói với sư Bè hạ ơi, cho thiếp chuỗi ngọc này nhé Ngay lúc đó, Ereni cúi đầu tâu Xin lỗi, chuỗi ngọc này tôi để dành riêng cho cô gái sông Nin Men sư nghe vậy thì quay sang nói với Ereni: "Sao, cô muốn tặng cho Caron à? Ereni nhìn Men Phu sư và đáp: "Dạ." Men Phu sư nhận chuỗi ngọc và nói: "Được, ta sẽ nhận thay." Men Phu sư ngậm ngùi khi nhớ về Karol. Men Phu sư cầm chuỗi ngọc quay đi và nói: "Còn những thứ khác, sứ giả hãy đem về." Ereni nhìn theo Men Phu sư và nghĩ: "Khi gặp Masa trong ngục, anh ấy luôn miệng hỏi thăm cô gái sông Nin chẳng hỏi ta lấy một câu." Không biết cô gái ấy có sức hấp dẫn thế nào Mà quyến rũ được ma masa quyền uy của ta Để đến nỗi chàng phải sa chân vào trốn ngục tù Bỗng Kafura bất ngờ đá cho Ereni một cái Ereni kêu lên Ôi đau Kafura giữ tợn nhìn Ereni Con tiện tỳ khốn kiếp Mày sẽ phải trả giá đắt vì dám làm bé mặt ta trước triều đình Kafura bỏ đi Và nói với cung nữ Cung nữ đưa ta về Ereni nhìn theo và nghĩ Con người giữ tợn ấy là ai nhỉ quân lính ai cập báo với men sư tâu bệ hạ Unasu vừa có báo cáo về men sư vội vã sao men sư vội vàng chạy ra đã có tin tức về Caron phải không người lính ai cập tâu Unasu cho biết đã tìm thấy dấu vết một trận chiến tại doanh trại quân hy tay to trong một khu rừng ở đó có một số xác chết binh lính minoa men sư sửng sốt nói cái gì người minoa à có thể đó chính là quân lính minoa đổ bộ từ đoàn tàu chiến đang neo đậu ngoài khơi đảo ship chúng đang cho người tìm kiếm Caron mà hay là chúng đã bắt nàng khi ấy ở minoa quốc vương minoa đang vật vã trong đau đớn ôi cứu ta hãy cứu ta ta chết mất men sư lo lắng nhìn về bầu trời phía minoa phía ấy mây đen vẫn đang vần vũ imotep nhìn theo và nói vâng bầu trời tối sầm lại men sư bất an nói phải chăng đó là điềm báo tin dữ sư vô cùng lo lắng cho Caron Trời ơi, có khả năng Caron của ta đã rơi vào tay bọn Minoa ấy Nhìn lên Unasu, hãy đuổi theo giải thoát hoàng phi của ta Trở lại khu rừng Oronte thuộc lãnh thổ xứ Li bang cổ đại Hoàng tử Ivumin xứ to vẫn sốt mê man vì vết thương trên vai hành hạ Ông đội trưởng quân to nói với Caron May quá, hoàng tử đã bớt nóng và ngủ được Chắc cô đói rồi, để tôi đem cho cô ít thức ăn Carol nói, đừng lo cho tôi, lúc này tôi không muốn ăn uống gì cả. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, cô sẽ kiệt sức đấy. Thôi được rồi, tôi đem ít trái cây đến vậy. Carol chăm sóc cho Izumin, thần sắc hoàng tử đã khá hơn, mình đã rửa vết thương, hy vọng sẽ ổn trong vài ngày tới, nhưng về lâu dài thì chưa biết. Carol dùng tay sờ lên trán Izumin, xem nào, hình như hạ sốt rồi. Izumin tỉnh lại và nắm lấy tay Carol, Carol nói, tôi xin lỗi. izumin nhìn carol và nói sao lại xin lỗi carol nói tôi đã làm anh mất giấc ngủ izumin cầm tay carol lên hôn carol hoảng hốt ơ izumin cầm tay carol áp vào ngực mình và nói làm sao ta ngủ được khi có một người phải thức suốt đêm vì lo lắng cho ta carol hoảng hốt nói ơ kìa sao anh nói thế đúng là tôi lo cho anh bởi tại tôi mà anh bị thương thế này carol nghĩ chính anh rayan đã bắn anh ta trong đêm ấy mình thấy rõ ràng Izumi nhìn Carol và nói, "Nàng nói gì lạ vậy? Nàng có lỗi gì đâu? Có lẽ nàng nên nằm nghỉ, thức suốt đêm không tốt đâu." Carol nói, "Không sao ạ." Izumi nhìn Carol và lo lắng, "Ơ kìa, thần sắc cô ta suy sụp quá." Izumi hoảng hốt nhìn Carol và nói, "Cô gái, cô phải ăn một chút gì đó rồi đi ngủ ngay, Trông cô ngã bệnh đến nơi rồi." Carol bất an nhìn Izumi và nói, "Không, tôi có đau ốm gì đâu, đừng lo cho tôi." Izumi kéo Carol vào lòng và nói, lại đây để ta coi mạch nàng xem carol hốt hoảng đẩy izumin ra không được đừng đụng vào người tôi đã bảo tôi vẫn khỏe cơ mà bỗng carol muốn nôn oẹ và nói tôi chỉ thấy buồn nôn chóng mặt đừng lo cho tôi tôi thường bị thế này từ mấy tháng nay rồi rồi sẽ khỏe thôi izumin sửng sốt bần thần nhìn carol carol nàng làm sao thế buồn nôn chóng mặt biến ăn mấy tháng trời ư izumin hốt hoảng nghĩ ơ Mình từng nghe nói đến những triệu chứng này. Izumin sửng sốt nhìn Carol, "Không lẽ, Carol, đừng giấu ta. Ta biết cả rồi." Nghe vậy thì Carol hốt hoảng tái xanh mặt mày. Izumin tới ôm Carol và nói, "Có phải nàng đã có thai với hoàng đế Ai Cập Menfui sư?" Izumin đau lòng nói, "Đừng giấu ta, ta thật sự chúc mừng hai người đấy." Carol lo sợ nói, "Hoàng tử, buông tôi ra." Izumin vẫn đau lòng ôm Carol và nói, "Ta chia vui với nàng và Menfui sư." mặc dù trong lòng ta vô cùng đau đớn, carol nói hoàng tử buông tôi ra. carol thoát ra được vòng tay của izumin. carol nhìn izumin và nghĩ anh ta làm sao thế nhỉ miệng thì chúc mừng bàn tay lại muốn bóp nát mình ra. carol lo lắng và sợ hãi nghĩ ôi trời hay là anh ta muốn giết mình thật bỗng carol hoảng hốt men phu sư là kẻ thù của izumin chắc chắn izumin không tha giọt máu của men sư đâu. carol vô cùng sợ và lo lắng làm sao bây giờ Mình ngu quá, lúc nãy anh ta nằm mê man Lẽ ra mình nên thừa cơ bỏ trốn Bây giờ là quá trễ rồi Đôi mắt anh ta nhìn mình ghê quá nửa như căm ghét, nửa như thôi hại Nhưng tại sao lúc nãy anh ta buông mình ra Trong khi có thể tiện tay hãm hại đứa bé trong bụng mình Izumin đau khổ tột cùng nhìn Carol Cô gái kiều diễm kia Tại sao nàng có mặt trên đời Để cho ta phải đau khổ biết nhường nào Tại sao nàng không phải là của ta Izumin đau đớn Đập mạnh tay xuống bàn Số phận khốn kiếp Men Phu Sư, mi thật hạnh phúc khi được sở hữu viên ngọc quý giá nhất trần gian này Izumin lao về phía Carol, Còn ta, ta chỉ là kẻ đến sau bất hạnh Izumin giữ chặt Carol và gào lên trong lòng Lòng ta đang nổi cơn thịnh nộ Muốn bóp chết sinh linh bé bỏng trong bụng nàng Để trả thù Men Phu Sư, trả thù nàng Nhưng ta biết mình không thể làm điều độc ác đó Ta không thể xuống tay Bởi sinh linh bé bỏng này không có tội tình gì cả Và lại ta là kẻ trượng phu quân tử Ta muốn men phôi sư chám nợ xong phẳng trên chiến trường cơ. Carol đã ngất xỉu từ lúc nào? Izumin gọi Carol, tỉnh lại đi cô gái. Ông đội trưởng quân Hy tay to vào và nói, may quá, hoàng tử đã tỉnh, xin mời người dùng thuốc. Izumin uống thuốc và nói, cô gái sông nên cũng cần uống thuốc bổ đấy, ông già. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, vâng, thần sẽ lo ngay. Carol sợ hãi và lo lắng, mong anh ta đừng tiết lộ chuyện mình có thai. Ông đội trưởng quân hy tay to nhìn carol và nói Chà, thần sắc cô gái trông rất xấu Ta sẽ mang thuốc cho cô carol nói Không cần đâu Ông đội trưởng quân hy tay to nói với Izumin Hoàng tử cần phải ăn uống tẩm bổ đấy May quá, thần cứ lo Hoàng tử phải nằm lâu, ảnh hưởng đến cuộc hành trình trước mắt Izumin nói Ta được như vậy là nhờ carol đấy Quân hy tay to vào báo Bấm hoàng tử, có tin vui ạ Ông đội trưởng quân hy tay to nói Chuyện gì, nói nhanh lên Quân lính tay to báo, dạ, có thư của Hoàng thượng ạ. Hoàng thượng hay tin Hoàng tử đang trên đường về, bị bọn Minoa tấn công nên sốt ruột, ngài vội đem đại binh sang đón Hoàng tử ạ. Izumin nói, bao giờ cha ta tới đây? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn.